báo cáo tin tức con trai của Ngô Tam Quế là Ngô ứng hùng vừa đến Ki thành Bắc Kinh bọn một V phủ tới Bắc Kinh lần này không phải để đánh nhau với thanhh một đường mục đích chính của họ là tìm cơ hội hành thích tên điểu họ Ngô kia từ thiên xuyên đang trọng thương bị người ta bắt đi nghi ngờ bọn một Vương phủ nên tiền lão bản tra cứu bắt cóc tiểu quận chúa để bọn chúng không dám gia hại đến từ đại ca tiền lão điểm huyệt cô ta Rồi cho vào nằm trong con heo mổ thịt khâu lại trở vào ngự trụ phòng của Hoàg cung như vậy qua mắt được bọn thị vệ và tay mắt của bọn cao thủ Mộc Vương phủ vi tiểu bão đành nhận lãnh trách nhiệm giấu cô ta ở phòng của mình trong lúc y tìm cách cho tiểu quận chúa ăn uống thì người của k Khang Th thân Vương đến mời cuối công công đến phủ xem hát và đánh bạc các món này cậu ta rất thích vi tiểu bão thu xếp cho cô Nương kia ở trong phòng rồi khóa cửa ra đi Lúc này, lực lượng thị vệ Phủ Khang Thông Vương rất hùng hậu, quan khách kéo đến khá đông, gồm lãnh nội thị vệ Đại Thần Đa Long Sách nghịch Đồ, các quan thượng thư Thị Lan, thống lĩnh người doanh thân quân. Cuối cùng, có thế tử của Bình Tây Vương là Ngô ứng Hùng đến dự. Cuộc vui ở phủ này hoạt náo như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây. Lời mắt của Ngô Tâm Quế phải tới Kinh Thành rất đông, ở Kinh Thành có động tỉnh lớn nhỏ gì, mỗi ngày đều có thư từ gửi về đưa tới cung huynh bẩm báo. Khăn hì bắt nào bái là chuyện lớn nhất trong dài năm nay, Ngô ứng hùng tự nhiên đã sớm biết tường tận. Ngô Tâm Quế từng bàn với y, biết hoàng đế trừ dịch kẻ quyền thần, lúc thanh sắc không động, tuy còn nhỏ tuổi mà phong thái anh hùng đã bộc lộ, trở đi kẻ làm thần tử, chỉ e khó mà sống được. Một ứng hùng lần này, dân lệnh cha lên kinh triều cận thiên tử, mang theo rất nhiều tài vật, hối lộ đại thần, dùng ý lớn nhất là do xét tính cách con người Khang Hy và các đại thần thân tính mà y trọng dụng là loại nhân vật thế nào. Hôm nay tới phủ Khang Thơm Dương Phó Yến, không ngờ lại gặp viên thái giám thủ hạ sụn ái nhất của Khang Hy, bất giác trả mừng, dội đưa hai tay, ngắm tay phải chi tiểu bảo lắc lắc rối lên nói. Quế công công, ta tài hạ... Y lúc đầu nói chữ ta lại cảm thấy không đủ cung kính. Định tự xưng lạch giảng sinh thì đối phương lại quá nhỏ tuổi. Nếu nói là quinh đệ thì lại không có giao tình gì với Y. Nếu nói là đi chích thì đối phương lại không phải là quan lớn trong triều. Việc gì của mình còn cao hơn Y nhiều. Lúc luống cuốn bèn dùng lời lẽ của người giang hồ. À, lúc của dân nam đã nghe tới đại danh của công cân. Phụ dương trò chuyện với mọi người đều ca tụng hoàng đế Anh minh quyết đoán. Đúng là thiên tử thánh minh Còn nơi thánh thiên tử trên ngôi Ngay công công trẻ tuổi thêm này Cũng có thể lập được công lớn như vậy Khiến mọi người rất khám phục Phụ dương có sai tại hạ Chuẩn bị lễ vật để biểu lộ Kính ý với công công Chỉ là theo quy cụ của nhà đại thanh Thì bề tôi ở ngoài không tiện kết giao với nội quan Tại hạ có ý đó vì không dám công nhiên cầu kiến Hôm nay khang dương gia Ban cho một cơ hội tốt này Quả thật vui mừng khôn siết Y mồm mét lanh lợi Nói mấy câu ấy cực kỳ dễ nghe Chi tiểu bảo Thấy cả loại đại nhân vật như ngô Tam quế Ở ngoài dạng dậm Cũng biết tới tên mình Bất chát trong lòng khoang khoái Nhưng may là những lời phụng thừa như thế Cũng đã nghe rất nhiều Đã biết nên ứng phó thế nào Chỉ hời hật nói Bọn ta làm nô tài Chỉ là dân thánh chỉ hoàng thượng làm việc Chỉ một là không sợ khổ Hai là không sợ chết thôi có cộng lao gì mà nói. Tiểu Dương gia quá lời rồi. Ngự quân là khách xa, lại là thế tử của Bình Tây Dương, Khang Thân Dương mời y ngồi vào ghế chủ, Di Tiểu Bảo ngồi ghế thứ hai. Trong tiệc có rất nhiều quan lớn, Thượng thư tướng quân. Ngự đào cũng ngồi cao chức trọng, Di Tiểu Bảo cho dù năm cũng không dám ngồi vào ghế thứ hai, luôn miệng chối từ. Khang Thân Dương cười nói: và đều bên cạnh hoàng thứ, mọi người kính trọng như cũng là một phen biểu lộ lòng trung với hoàng thứ, ngươi không nên khách khí nữa. Nói xong, ấn y ngồi vào ghế, lúc ấy Sát Nạch Đồ đã được thăng làm quốc sử quán đại học sĩ, quan chức cao hơn tất cả mọi người, nên ngồi cạnh Di Tiểu Bảo. Quan viên văn võ còn lại, theo phẩm cấp chức vụ cao thấp, lần lượt ngồi xuống. Di Tiểu Bảo chợt nghĩ, trước kia khách chơi uống rượu qua trong lễ xuân diện, Mẹ ngồi sau lưng khách thuận tay, lấy mấy cái bánh đưa cho mình, bọn khốn kiếp lại cứ đuổi mình ra. Lúc ấy chỉ mong lúc nào lão tử phát đạt, cũng vào lễ xuân diện, bậy một mâm rượu qua, gọi bọn chủ chứa Quy Nô, chị em, đều tới hầu rượu. <cười> nào, ngờ hôm nay đã có thân dương, dương tử, thượng thư, tướng quân bồi tiếp. Chỉ tiếc là cái bọn chủ chứa Quy Nô ở lễ xuân diện không được nhìn thấy lão tử hoài vậy như vậy. Mọi người ngồi xuống uống rượu, 16 tên Tùy Tùng, Ngô ứng Hùng dắt theo đứng cạnh cửa l Đối với việc mời rượu rót trà cho tới đám bột dịch mang thức ăn lên, nhất cử nhất động đều nhìn chầm chầm. Di tiểu Bảo nghĩ lướt qua đã hiểu lý do. Đúng rồi, đây là bọn cao thủ võ công trong phủ bình Tây Dương đi theo bảo vệ ngô ứng hùng. Sợ có người hành thích thả độc. Chỉ e người của một dương phủ đã đợi ở ngoài. Cứ chờ tốt nhất là đôi bên đánh nhau một trận xem người của một dương phủ thắng hay là thủ hạ của ngô tâm quế lợi hại. Y là kẻ khỉ tai lạc quả cái mông đôi bên đánh nhau tới mức vô cùng náo nhiệt, đấu tới lúc lưỡng bại câu thương. Tình hình ấy, Khang Thân Dương đã nhìn thấy, nhưng y là chủ nhà, cũng không tiện nói gì. Tổng quản thị vệ Đa Long, võ công cao cường, tính lại thẳng thắng, uống được vài chén, bèn nói: "Tiểu Dương mấy mấy tùy ngày mang theo tất định đều là cao thủ, chọn trong hàng ngàn hàng vạn người phải không? Họ có võ công gì đâu, chẳng qua là thân binh trong phủ phụ Dương." Trước này đi theo huynh đệ, biết tính nết của huynh đệ, lúc xa nhà thì tiện sai bảo thôi. Tiểu dân dạc kiềm trốn quá, ngươi nhìn hai vị kia quyệt thái dương nhô lên, nội công đã đạt chính thành quả hậu. Trên mặt hai vị này cơ bắp ở quay hàm cu cuốn, nhất định rất giỏi công phu hoàn luyện. Còn vị kia mặt bóng loán, hai biếm tóc rủ xuống sau lưng có quá nữa là tóc giả. Nếu ngài bảo họ bỏ mũ ra nhất định là đầu trọc, không còn nghi ngờ gì nữa. Ta chỉ biết đa tổng quản võ công cao cường, không ngợi còn bán lĩnh trầm tướng như vậy. Có một chuyện mà sách đại nhân chưa biết. Bình Tây Dương năm xưa đóng quân ở Liêu Đông, dưới trướng có rất nhiều võ quan thuộc Kim Đính Môn ở Cẩm Châu. Đệ tử của Kim Đính Môn thì công phu trên đầu 10 phần lợi hại. Phạm luyện công phu này tới mức cao thầm thì mặc bóng loáng như môi dầu, trên đầu không còn xe tóc nào. Thì thế tử xài mấy dĩ ấy bỏ mũ xuống để mọi người xem lợi đa tổng quản rốt lại đúng sai thế nào được không? Đà tộc quảng mắt sáng và đuốt Há lại không đúng Mấy tên thân, thân binh này quả thật Đã luyện công phu của Kim Đức Ngu Nhưng chưa luyện tới nơi tới chốn Vẫn còn không ít tốc trên đầu <cười> Nếu bỏ bổ xuống không khỏi khiến họ xấu hổ với mọi người Xin các chị đã nhân bỏ qua cho Mọi người ha hả cười ầm lên Thấy ngô ứng hùng không muốn Nên cũng không miễn cưỡng nữa Di tiểu Bảo mắt nhìn mấy người kia chầm chầm Trong lòng ngứa ngáy Không biết trên đầu gã kia có bao nhiêu tóc Gã gầy kia công phu kém hơn, chắc trên đầu còn rất là nhiều tóc này. Đột nhiên, nghĩ tới một việc, nhìn không được ha hả bật cười. Khang thân dương cười nói. Quế quỳnh đệ, khi có chuyện gì hay thì kể cho mọi người cùng nghe đi. Ta nghĩ mọi người trong kim đứng môn nhất định rất là hòa thuận, đã ít động thủ với người ngoài mà trong nhà lại càng ít tính nhau. Làm sao ngươi biết được? Nếu mọi người cãi nhau trừng mắt lên một cái, cùng lột mũ ra ném xuống, Người đếm tóc trên đầu ta, ta đếm tóc trên đầu ngươi. Ai ít tóc hơn bản lĩnh cao cường hơn. Người nào nhiều tóc hơn chỉ còn cách nhận thua. Mọi người hô hô cười rộ, đều nói cách nghĩa của Duy Tử Bảo đều phần thú vị. Duy Tử Bảo lại nói. Các dạy sư phó trong kinh đính môn, hả, chắc đều mang trong người một cái bàn tính. Nếu không thì tính tóc trên đầu rất là bất tiện nha. Mọi người lại cười ẩn lên. Một vị thượng thư đang hớt một dạy rượu, còn chưa nút xuống. Vừa nghe câu ấy, phun luôn nguồn rượu trong miệng ra, lại sợ phun lên bàn thì thất lễ, cúi đầu xuống một cái, phun hết vào nhạc áo mình, không nguồn ho sặc lên. Đa lòng nói, Khang Thương Dương, lần trước dư đạn của thằng khốn ngào bãi tới quấy rối dương phủ của ngài, nghe nói trong mấy tháng này ngài đã mời gọi không bích cao thủ. Khang Thương Dương, tay phải thông thả vốt râu, trên mặt có giải đắc ý, chậm rãi nói, Các cao thủ thật sự có thực phận có bản lĩnh thì rất khó mời được. Những người chịu theo lời quan phủ mời rước Có quá nữa chỉ là hạng 2, hạng 3 mà thôi Tính lại thì tiểu dương cầu người hiền như các nước Ngoài việc dùng hậu lễ mời đón Còn giúp họ làm dài việc Nhờ vậy mới mời được dài dĩ cao thủ hạng nhất thật sự Chỉ có điều mỗi ngày thấy hậu hạ thật chu đáo Cũng mất rất nhiều tâm quyết <cười> Bí quyết mời đón cao nhân của dương gia Có thể truyền thủ lại được không? À, Đà Tổng quả anh cũng là bộ cao thủ hạng nhất Còn mời đón cao thủ rõ học làm gì đa tạo dư gia khai ngợi. Nhớ năm trước tướng Mãnh Châu chúng ta tài ở đại hiệu trường, nhấp chính thần dư đứt tên ngữ giám khảo, nhưng gia nhà tiểu tướng đều được nhấp chính dư ban thử. Ngài nói hôm trước đảng của ngào bái cứ quấy nhiễu, không phát nổ sai, chính tại bản chết hơn 20 tên loạn cười, cũng không trả lời, hôm ấy quả thật y phát tên Bảng chết hai hội chúng thiên địa hội, cộng chuyện hơn 20 người thì không khỏi nói quá lên gấp 10 lần. Duy Tiểu Bảo nói, Chuyện ấy thì ta chính mắt nhìn thấy nghe, Lúc đó hả bên tai ta chỉ nghe tiếng gió dù dù, Phía trước không ngừng la lên, Ui cha, ui cha, Phía sau thì reo lớn lên, Tên bay kìa, tên bay kìa. Một viên quan văn không hiểu ý tứ trong câu nói của Duy Tiểu Bảo, Bèn hỏi, Quế công công Tại sao người phía trước la lớn là Ui Chao, Mà người phía sau reo lên là tên bay? Khang thần dương bắn tên bách phát bách trúng, Người phía trước chúng tên thì kêu lớn là Úi Chao, Phía sau là người mình, đương nhiên là khen tên hay rồi. Hừ, có điều đó. những người kêu tên hay là nhiều gấp bội những người tên kêu ú cha ú cha, đại nhân có biết sao không? Chắc là người phía chúng ta đông gấp mấy lần bọn loạn đảng. Lần này đại nhân đoán sai rồi nghe, Lúc đó loạn đảng kéo tới tấn công, Khang Dương gia lấy ít chống nhiều, và nhân số thì đối phương đông hơn, chẳng qua là có một số tên loạn đảng bị Khang Dương gia bắn chúng giết hầu, tiếng kêu ú cha Chỉ ra giúp tới cổ họng thì nghẹn lại không kêu lên được nữa. Mà khang dương gia tuyển Pháp thì như thần. Trong bọn loạn đảng có không ít người trong lòng khâm phục. Nhìn không được cúng bật tiếng khen là tên hay. Biết rõ là không nên kêu như vậy. Nhưng mà không kìm được. À thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ngô ứng hùng nâng chén rượu lên nói. Khang dương gia thần tuyển giảng sinh bội phục. Xin kính dương gia một chén. Mọi người đều nâng chén rượu lên uống cạn để mừng. Khang thân dương cảm mừng, nghĩ thầm. Thằng đệ tớ tiểu quê tử này rất biết nói chuyện, không là gì mà hoàng tử nó thích y. Nhưng ra, trong phủ của người mời được rất nhiều cao thủ cho công. À, có thể mời ra đây cho mọi người gặp mặt được không? Khang thân dương dũng định khoe khoang, lập tức sai bọn thị tùng. Bày thêm hai bàn tiệc bên kia, mời bọn thần chiếu thượng dân ra giữ tiệc. Qua không bao lâu trong hậu đường có hơn 20 người bước ra người đi đầu mặc áo cà sa màu đại hồng là một hòa thượng to béo Khan thân Dương đứng lên cười nói cho chỉ bằng hữu mọi người tới uống một chén khách khứa trên tiệc thấy Khan thân dương đứng dậy cũng đều đứng lên đón thần chiếu thượng nhân chấ tay cười nói không dám không dám xin các gì đã nhân ngồi xuống giọng nói trang rền chỉ bằng vào một phần Trung khí ấy Cũng biết nội công tu di rất cao cường. Những người còn lại kẻ cao người thấp, hoặc tuấn tú, hoặc xấu xí, chia nhau ngồi vào hai bàn tiệc như bày. Đa lòng đã hiếu vỏ, lại nóng nảy, không chờ đám giỏ sư uống hết một tuần rượu, đã nói. Dương gia, tiểu tướng thấy các cao thủ võ lâm trong dương phủ người, thì người nào cũng tướng mạo đường đường, thần thái qua vũ, công phu nhất định cực cao. Có thể mời các chị bàn hữu ấy thi chuyển một chút thân thủ được không? Thế tử Bình Tây Dương và Quế Công Công đều là khách quý khó có dịp được mời. Chắc còn muốn xem thử đoạn của môn hạ Khang Thân Dương. Di Tử Bảo lập tức phụ họa Ngô ứng hùng vỗ tay khen hay. Khách khứa còn lại đều nói, phải lắm, phải lắm. Khang Thân Dương cười nói. Các vị bạn hợp rất nhiều quý khách đều muốn nhìn thấy công phu của các vị. Nhưng không biết biểu dĩ như thế nào. Trong bàn tiệc của các võ sư bên trái có một hán tử trung niên đứng phát dậy, cao giọng nói. Ta chỉ cho là khăn thân dương yêu trọng nhân tạng. Nên mới tới đây nương tựa, không ngờ lại coi bọn ta là đám người mãi võ trên gian hồ. Các vị đại nhân muốn xem khỉ diễn trò đi dây thần sao không tới thiên kiều mà xem? Xịt cáo từ. Nói xong, dơ tay trái đập xuống lưng ghế, chát một tiếng. Cái ghế lập tức dở nát, sải chân bước ra cửa. Mọi người đều kinh ngạc thất sắc. Một lão già gầy gò cùng bàn với hán tử, lạng người một cái, đã đứng chặn trước mặt y nói. Làng sư phó, người nói như thế thì quá vô lý, dương gia đối xử với chúng ta rất có lễ số, muốn chúng ta biểu diễn thân thủ. Nếu làng sư phó chịu biểu diễn thì cố diễn rất hay, còn nếu không muốn dân cha cũng không miễn cưỡng. Người lại đập bàn đập ghế trong đại sảnh của dương phủ, phá hỏng đồ vật. Cho dù dương gia khoan hồng đại lượng không hỏi tội, nhưng những anh em khác biết giấu mặt cho đâu. Người họ Lan kia cười nhạt nói. Mọi người ai có chí người đấy, đạo sư phó thích biểu diễn trong dương phủ thì cứ việc, huynh đệ không bồi tiếp được. Nói xong, bước lên một bước, lỡ già họ đào kia nói. Nếu quá thật thì muốn đi, cũng nên dập đầu cáo từ dương gia, dương gia gật đầu rồi gửi mới được đi. Ta lại không phải là đầy tớ bán mình cho dương phủ. Hai cái chân mọc từ người ta ra, muốn đi là đi, người quán được sao? Nói xong, lại bước tới. Lỡ già họ đào không tránh ra, nhìn thấy y muốn khuất vào người mình, dương tay chụp vào vai trái y, nói. Nói không được, thì cũng chỉ còn cách quản người thôi. Người họ lan dai trái trầm xuống một cái, lập tức xoay người đánh vào hông y. Người họ đào chân trái phi cướp ra, đá cho bùn y. Người họ lan tay phải dung mau ra, nắm vào trên đầu gối phải của người họ đào, thừa thế đẩy mạnh hất ra ngoài. Lão già họ đào ngã ngửa, nhưng y thân thủ cũng mau lẹ, tay phải chống xuống đất một cái, đã nhảy bật dậy. Tuy chưa ngã lăng lông lốc, nhưng cũng đã mất mặt, bộ mặt già đó bừng hắn tử họ lan hắt hắt cười nhạt. Sải chân chạy ra ngoài sảnh Đột nhiên ngoài cửa sảnh vốn không có ai Lại xuất hiện một hán tử cao gầy Chấp tay nói Mời Lan Huynh quay lại Người họ Lan đang chạy mau Thu thế không kịp Xô thẳng dòng người y Hán tử cao gầy lại không tránh né Quịch một tiếng Hai người đã chạm vào nhau Người họ Lan loạn trọn một cái Liên tiếp lùi lại ba bước Bước chết về bên trái hai bước Rồi xoay qua bên phải rọt ra hành lang bên phải, sắp tới bậc cửa, chỉ thấy hán tử cao gầy đã chặn trước mặt mình. Người họ Lang giật chạm dao y một cái, biết y lợi hại, không dám đụng dao y nữa, dở dàng dừng chân, ngực chỉ còn cách ngực y có 2 tấc, mũi đã chạm vào mũi nhau một cái. Hán tử kia không hề động đậy, ngay cả mắt cũng không chớp. Người họ Lang nách qua bên trái, nhưng vừa đứng lại thì hán tử gầy kia lại đã chặn trước mặt y. Người họ Lang cả giận Dù một tiếng dung quyền đập vào giữa mặt y, hai người cách nhau rất gần. Một quyền ấy kinh lực lại mạnh, nhìn thấy hán tử kia không nghiêng người thì phải cúi đầu tránh. Nhưng lại thấy y chưởng phải dựng lên trước mặt, chát một tiếng, phát quyền ấy đã đánh trúng vào trưởng tâm của y. Y chỉ hơi cong bàn tay, người họ lan đã bị hất lùi lại mấy bước liên tiếp. Mọi người trong sảnh đồng thanh khen ngợi đều nói hảo công phu. Người họ Lan thần sắc mười phần khó coi, đi thì không thoát, bước lên động thủ, thì võ công lại kém y quá xa, nhất thời luống cuốn. Hán tử cao gầy kia, chấp tay nói, Mời Lan Quynh vào ngồi trở lại, nhưng gia bảo chúng ta biểu diễn và chiêu, thì dân rồi chắc phải chúng ta đã biểu diễn rồi sao? Nói xong, liền trở lại, ngồi vào ghế đầu bàn bên phải như cũ, mọi người lại càng khen ngợi. Người họ lang mặt đầy dễ xấu hổ, cúi đầu bước vào ngồi xuống. Người họ Lan làm ầm lên như thế Khang thương dương vốn cảm thấy rất mất mặt May là hắn tử cao gầy kia Lấy lại thể diện cho y ép võ sư họ Lan phải trở về chỗ Đèn sai bọn thị tùng Lấy một đỉnh nguyên bảo 50 lượng ra đây Giỏ công các chị sư phó này thiệt là cao cường Chiêu ác Ác Ác hổ lan lộ Thì hằng đầy tớ kia nói thế nào cũng không đi được Biết tên y lạ gì ta Khang thân dương gãi gãi đầu, nhớ không ra tên của hán tử tao gầy. Người này tới dương phụ lúc nào, y cũng hoàn toàn không nhớ, bèn cười nói. À, tiểu dương trí nhớ kém cỏi nhất thời nghĩ không ra. Vậy lát, Thị Tùng mang một cái mông gỗ lớn ra. Trên trải lụa đỏ, đặt 20 đỉnh đại nguyên bão, 50 lượng, ánh sáng lóng lánh qua cả mắt, đứng cạnh Khang thân dương. Khang thân dương cười nói. Các vị giỏ sư biểu diễn công phu... Cũng phải có thưởng Các vị bằng hữu xin bước qua lấy một đỉnh nguyên bảo đi Hán tử cao gầy bước lên nói câu thỉnh an Rồi nhận một đỉnh nguyên bảo từ tay khang thân dương Vì tiểu bảo hỏi Bằng hữu Ngươi quý tính là gì Đại danh là gì Tiểu nhân là Tề Nguyên Khải Đội ơn đại nhân hạ cố hỏi tới Võ công của người cao cường lắm Chỉ làm trò cười cho đại nhân thôi Võ sư cho phủ của khang dương gia quá nhiên thân mang tuyệt nghệ Bọn ta rất muốn thấy công phu của các giỏ sư thủ hạ của Bình Tây Dương Thì dựng ra Cứ cho một người ra qua chiêu với vị tệ sư phó này được không? Y thấy Ngô ứng hùng trầm ngâm chưa đáp lại Lại nói Đây đương nhiên điểm tới là ngừng Không thể làm tổn thương quà khí của mọi người Ai thắng ai bại đều không quan hệ gì Khang Thương Dương là một người rất thích náo nhiệt bèn nói Chủ ý của Đà Tổng quản rất hay Để các giỏ sư hai bên thử tại <cười> Người thắng được thưởng hai đỉnh đại quy bảo Người không thắng cũng được thử một đính, đặt quý bảo lên bàn đi. Một mâm 19 đỉnh đại nguyên bảo đặt trước bàn tiệc, lóng lánh dưới ánh đèn, ánh bạc soi lụa đỏ lại càng sáng rực. Khang Thần Dương cười nói: "Đại xứ do Thể Nguyên Khải sư phó suất thủ trong phủ Bình Tây Dương, không biết vị sư phó nào sẽ ra đấu." Mọi người đều vô cùng cao hứng, nhìn 16 tuổi tùng thủ hạ của Ngô ứng Hùng, đều biết đây tuy là từng cặp từng cặp võ sư tỉ giọng với nhau, nhưng thật ra là cuộc so tài giữa Khang Thân Dương và Bình Tây Dương. Hán tử cao gầy, tề nguyên khải, vừa rồi bộc lộ công phu, võ công quả thật cao cường, chỉ e các võ sĩ dân nam chưa chắc có người nào địch nổi y. Ngô ứng Hùng trầm ngâm chưa đáp. Trong 16 thủ hạ của y, có một người bước ra, không lưng nói với Khang Thân Dương phải bẩm Dương gia. Bọn tiểu nhân võ nghệ thấp kém, quyết không phải là đối thủ của các vị sư phó trong phủ của Dương gia. Chúng tôi theo thế tử lên kinh chỉ là để hầu hạ thế tử ăn uống nghỉ ngơi, Bình Tây Dương có giặn là quyết không được đắc tội với thị tùng của các Dương gia đại thần trong kinh. Đây là tướng lệnh của Bình Tây Dương, bọn tiểu nhân quyết không dám trái lại. Bình Tây Dương cẩn thận quá, hôm nay chỉ là biểu diễn công một lần, lại không phải gây sự đánh nhau. Dương gia của các có hỏi thì cứ nói ta nhất định bắt các ngươi xuất thủ là được dừng gia tha tội, bảo tiểu nhân không dám dân lệnh. Trong lòng ngươi chứ có Bình Tây Dương không có khang dương gia ra gì vậy? Dù yeah, có hoàng thượng hạ chỉ ngươi cũng không nghe. Chẳng lẽ người các dung quyền đánh ngươi, cái ngươi không đánh trả sao? Tiểu nhân ở dân nam, thường nghe người ta nói văn võ quan. Quân nhân dưới chân thiền tử người nào cũng hiểu đạo lý, chúng tôi là người nhà quê ở vùng cương xa xôi tới kinh thành, chuyện gì cũng nhịn, nói thế nào cũng không dám đắc tội với người khác. Nghĩ chắc người khác Cũng không lẽ nào bỗng dưng lại đánh chúng tôi Người này thân thể cao lớn Khuôn mặt đầy dễ tin anh Lời lẽ sắc bén Nói mấy câu ấy ra Nếu Khang Thân Dương nhất định Muốn các giỏ sư thủ hạ kiếm chuyện Thì giống như không hiểu đạo lý Khang Thân Dương càng tức giận Quay đầu lại nói Thần Chiếu Thượng Nhân Tại sư phó Các bạn hô dân nam tới đây Thì không chịu để mặt Chúng ta không có cách nào Thần Chiếu Thượng Nhân hô hô cười rộ Đứng lên nói Dương gia, nghĩ bằng hữu dân nam này chẳng qua chứ là sợ thua, sợ mất mặt thôi. Chẳng lẽ người khác đánh vào chỗ yếu hại của họ, họ phúc không ra tay đón đỡ à? <cười> nói xong lạng người một cái, đã đứng bên cạnh người kia, cười nói. Lực đạo trên trưởng của bằng Tăng cũng bình thường thôi. Nhưng so với bằng hữu họ lang định đi mà không đi kia biết đâu còn mạnh hơn chút ít. Dương gia Bần Tăng làm hỏng một viên kẹp trong sảnh, dương gia không trách chứ. Khang thân dương biết trong các giỏ sư... Thì thần chiếu võ công cao nhất, đội ngoại công phu đều đạt tới mức thượng thẳng. Nghe y nói thế là muốn bộc lộ công phu, liền mừng rỡ nói. Xin thưởng cho cứ tùy tiện, cho dù làm hóng 100 viên gạch cũng chỉ là chuyện phạt thôi. Thần chiêu không người một cái, tay trái vỗ khẽ xuống đất. Lúc nhấc tay lên, trên bàn tay đã dính một viên gạch xanh lớn. Viên gạch xanh này vuông một thước năm tất, tuy không nặng lắm, nhưng lát chặt dưới đất. Hút viên gạch xanh từ dưới đất lên Dính chặt vào bàn tay không rơi xuống đất Thì trưởng lực quả rất cao cường Viên tử bảo kêu lớn một tiếng Hay quá Mọi người đều nhất tề vỗ tay Thần chiếu cười khẽ một tiếng Trưởng trái nhấc lên Hấp lực trên bàn tay tan ra Viên gạch xanh rơi xuống Chờ khi rơi tới ngang ngực Y hai tay từ ngoài chập lại Xong trưởng cùng dỗ Vừa trúng vào mét viên gạch Cạch một tiếng Viên gạch xanh lớn nát dụng, rơi xuống đào rào. Mọi người lại cao giọng khen ngợi. Mọi người đều thấy rõ mét viên gạch xanh bất quá chỉ có 4 năm tất triệu phát trưởng. nhưng trưởng lực tán ra lại đánh dỡ dụng toàn bộ viên gạch. Mạnh lớn nhất bất quá chỉ 1-2 tất vuông Kinh lực nội công quả thật không phải tầm thường. Thần Chiếu bước tới bên cạnh người tùy tùng kia của ngô ứng hùng, chấp tay nói. Cao tính đại danh của tôn giáo là gì? Đại sư chướng lực kinh người, quả thật khiến tiểu nhân được mở rộng tầm mắt. Tiểu nhân là người nhà quê ở vùng biên diễn, chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Người ở nhà quê, dùng biên diễn lại không có tên họ à? Người kia nhớ mày, trên mặt thoáng dẻ tức giận, nhưng lập tức lại thẳng nhiên nói. Kẻ thất phu trong núi rừng, cho dù có tên thì chẳng qua cũng là A Miu, A Cẩu. Đại sư có biết cũng vô ích. <cười> Công phu hàm dưỡng của các hạ rất cao. Các cơ dừng cơm đây bỏ tiệc mời khách, bạn giọi đầy ghế là một dịp thinh hội hiếm có ở Bắc Kinh này. Dương gia có lệnh một chúng ta khoe cái dở để mua vui cho Dương gia, thế tử và các vị khách quý. Tùng nhất định không chịu tứ giáo, làm Dương gia và các đại nhân mất hứng, há không phải là quá tự trọng thân giá sao? Tại hạ chỉ học kỳ bừa mấy năm ở nhà quê, làm sao là đối thủ của thần chiếu thượng nhân ở chùa Thiếp Phật Thương Châu được. Tại sư nhất định muốn tỉ giỡ thì cứ kể như tại hạ thua. Đại sư cứ tới nhận hai đỉnh nguyên bảo là xong. Nói xong, quay người định trở về chỗ. Thần chiếu quát. Quang đã! Mật ta nhất định muốn thử công phu của tổng giá. Xong quyền ra chiêu, chung Cổ Tệ binh sẽ đánh vào hai quyệt thái dương của tổng giá. Xin cứ đánh trả. Người kia lắc lắc đầu, thần chiếu quát lớn một tiếng. Tay áo chiếc cà sa màu đại hồng đột nhiên căng phòng lên. Dĩ nhiên đã chứa đầy nội kình. Hai cánh tay gian ra. Con mau vào trong, hai nón tay to như cái bát đập tới hai quyệt thái dương của người kia. Mọi người vừa thấy kinh lực đánh nát viên gạch xanh của y đều không tìm được ồ lên một tiếng. Nghĩ người kia đã không kịp né tránh. Nếu không ra tay đón đỡ thì cái đầu há lại không lập tức nát bét ra như viên gạch kia sao? Nào ngờ người kia vẫn thẳng nhiên không hề dúc nhích. Tay không dung, chân không nhấc, đầu không nghiêng, mắt không chớp, giống như một pho tượng bằng gỗ đá. Lúc thần kiếu thượng nhân xuất thủ, vốn chỉ định ép y ra tay, chứ không hề có ý đã thương y. Song quyền đánh tới quyệt thái dương của y, lại thấy y đờ ra bất động trong lòng quảng sợ. Song quyền của mình đánh ra sức mạnh ngư ngạc. Bình thái dương thế tử là khách quý của khang thần dương. Nếu lỗ mãn đánh chết quyệt tùng quy y thì quá là không muốn. Lúc song quyền vừa chạm vào da y, vội vàng đẩy lên phía trên, dù một tiếng, Đánh lướt qua hai quyệt thái dương của người kia. tay áo tăng bào phất và mặt y. Người kia mỉm cười nói. Quyền pháp của đại sư hay quá. Mọi người trên sảnh đều nhìn tới mức ngẩn ra. Nghĩ thầm, người này định lực thật không phải tầm thường. Nếu hai quyền ấy của thần chiếu thượng nhân không nửa đường chuyển hướng mà đánh trúng hai quyệt thái dương của y. Thì lúc này há lại không mất mạng rồi sao? Người này giống như lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Quả thật biên cuồng Thần Chiếu Thượng Nhân quyền kinh chuyển mau, chấn động, khiến hai tay tê rần, bất giác trợn mắt nhìn y một lúc. Không biết người đứng trước mắt là điên khùng hay ngây ngốc. Nếu lại trở về chỗ ngồi, không khỏi không xuống đài được, bèn nói. Tồn gia nhất định không để mặt, bần tan không còn cách nào. Chỉ đánh đắc tôi. Chiều sắp tới là hát hổ thâu tâm sẽ đánh vào trước ngực của tồn gia rồi Trung Cổ Tệ Minh, hát hổ thâu tâm, Đều là những chiêu số quyền chiêu thô thiển. Người học giỏi vài tháng đều đã luyện qua. Ý lại nói ra trước khi phát quyền, bản ý chỉ là lấy kinh lực thủ thắng, mà sử dụng công phu cực kỳ thô thiển, cũng hàm ý không coi đối thủ vào đâu. Người kia cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời. Thần Chiếu trong lòng đã tức giận, nghĩ thầm. Một quyền này ta sẽ đánh cho cươi bị nối thương. Không chết ngay dương trực, mà để cươi ba bốn hôm nữa mới chết. Nhưng vậy cũng không phải là làm mất mặt bình tệ dương. Bèn xuống tấn, quát lớn một tiếng Quyền phải dù một tiếng đánh ra Chát một tiếng, trúng vào ngực y Người kia thân hình lãng ra một cái Lùi lại một bước, cười nói Đại sư thắng rồi, ta đã lùi một bước Một quyền ấy của thần Chiếu Tuy chưa dùng hết toàn lực Nhưng kinh lực cũng đã rất lợi hại Không ngờ người kia vẫn như không cảm thấy gì Hời hật nói ra hai câu ấy Rõ ràng không hề bị thương Các viên văn hoàng không hiểu đạo lý bên trong Nhưng những người học giỏ ai cũng biết là y có ý nhường nhịn. Y tử bảo thì không gian không giỏ cũng rơi vào chỗ như hiểu mà không hiểu. Thân chiếu tự phụ là có danh vọng trong giỏ lâm, đời nào lại chịu thắng như thế. Y trên mặt lập tức thấp thoáng một làng khí đen, nói. Vậy thì đếm thêm một quyền của ta nữa. Dù một tiếng lại đánh vào ngực y, lần này dùng tới bảy thành kinh lực. Cho dù đánh y giỡn ngực phun máu, đó là y tự chút lấy cái khổ cũng là không làm thế nào được. Một quyền này của thần chiếu giật chạm vào giáp ám người kia, người kia đột nhiên hốt ngực nhào, thân hình bay về phía sau nửa trượng, giống như bị kình lực trên tay quyền hất ra. Thật ra là thừa thế tránh khỏi quyền kình của y. Thần chiếu một quyền lại đánh hụt, lại càng tức giận, lệnh hai bước, quát lớn một tiếng, chân phải ra đám mạnh và bổ xuống người kia. Người kia kêu lên ối chào, nhìn thấy đã không thể tránh được cái đá ấy. Mọi người không hẹn mà cùng đứng bật dậy Chỉ thấy người kia thân hình ngửa về phía sau Hai chân như đóng đinh xuống đất Thân hình tự đầu gối trở lên Ngã về phía sau như một chiếc cầu bắt trên sông Cách mặt đất chỉ hơn một thước Một cước ấy của thần Chiếu lại đá hụt Lướt qua trên hai chân y có mấy tất Thần Chiếu một là không làm Hai là đã làm thì không thôi Quyên ương liên hoàng Chân trái lại ra chiêu ô long tảo địa Quét ngang dưới đất Đá vào hai chân người kia Người kia tương thế không thay đổi, vẫn giữ thế thiết bản kiều. Hai chân nhúng một cái, toàn thân bật lên một thước. Chân trái của thần Chiếu quét qua dưới hai chân y, người kia rơi lại xuống đất, thân hình vẫn không đứng thẳng lên. Trong sảnh mọi người quan hô như sấm thần Chiếu tới bức này đã biết công phu của đối phương cao hơn y rất nhiều. Nếu đối phương trả đòn thì nhất định mình sẽ thua to, chỉ đành chấp tay nói. Hảo công phu Bôi phục, bôi phục. Người kia đứng thẳng lên, không người đáp lễ nói. Kinh lực trên quyền cước của đại sư vô cùng lợi hại, tại hạ không dám đón đỡ, chỉ còn cách né tránh. <cười> hai cửa gió công đều rất cao cường. Thế tử Điện Hạ, quý thuộc hạ thật khách khí quá, nhất đến câu chịu trả đọc. Công muốn tỷ võ cũng không được. Thôi, ai người đều lãnh hai đỉnh đại quyên báo. Không có công thì không dám nhận thưởng. Thần chiếu thấy y không chịu nhận thưởng mình cũng không tiện bước lên nhận Khan thân Dương quay lại nói với thị Tùng đưa qua cho hai vị người kia lúc ấy mới lại tạ lãnh thưởng thần chiếu cũngượng sùng nhận lấy thằng thường Dương biết rõ trận tỷvõ này khi không chính thức nhưng thật ra bên mình đã qua thưởng hai đỉnh bạc lớn cho thần chiếu Chẳng qua chỉ để che giấu cái xấu của y, để giấc giác cho bên mình, tỏ ra là bất phân thắng bại. Y trong lòng không cam chịu, lại thấy rất khó coi, nghĩ thầm. Gã cao kia gió công cố ghi không kém, dân dứng tuyệt tục còn lại của gối hùng nhất định không thể hơn y được. Những gió sư thủ hạ của mình người nào cũng có tuyệt kỷ kinh người. Chỉ nói công phu của tệ quyên khải thôi thì so với thần chiếu, quả thượng, e chỉ cao chứ không thấp hơn. Y dũng gọi thần chiếu là thượng nhân. Nhưng sau lần bột lộ gió công này, trong lòng đã coi thường, lập tức đổi hai chữ thượng nhân thành hòa thượng, bèn cao giọng nói. Lực tí gió vừa rồi không thành, không khỏi có chỗ, có chỗ không được trọn dẹn. Tệ sư phó, mời người và 15 vị gió sư, mọi người cầm lấy binh khí, 16 người đánh với 16 người, ra chiêu với 16 vị trùy tùng của Bình Tây Dương Thế Tử. Tiểu Dương Gia, người bảo họ rút binh khí ra đi. Tê phủ của Dương Gia làm khách, ai dám mang binh khí theo? Hê <cười> Thế tử khách khí vậy, lệnh tôm và tiểu dương đều là gió tướng, nhất sinh sống giữa đột đao buổi kiếm, không cần phải bà bà ba má quý kỵ như vậy. Nào, đem hết 18 ban binh khí mỗi loại vài cái ra đây, thì các cao thủ của Bình Tây Dương phủ chọn. Khang thân dương vốn là chiến tướng, từ quan ngoại đánh thẳng tới trung nguyên, binh khí trong phủ cái gì cũng có. Vừa gọi một tiếng, đám thị tùng lập tức mang một đống binh khí ra, dài dài ngắn ngắn đều đặt xuống trước mặt 16 người kia. Tề Nguyên Khải gọi 14 giáo sư lại bảo thần chiếu xuất lĩnh. Thần chiếu muốn lấy lại thể diện, chỉ khách sáo vài câu rồi cũng không chối từ nữa, nghĩ thầm: Đột phải chém cái thằng mán ở Vân Nam bị thương thì há Ý nghĩ bình tay Dương Thế Tử là khách, phải bảo toàn thể diện cho y gì đó đã sớm dứt bỏ hết. Lúc ấy binh khí của bọn thần chiếu, Tề Nguyên Khải đều đã được thủ hạ đưa lên sẵn. Thần chiếu hai cầm hai thanh giới đao, Hướng về bàn của Khang Thân Dương, chấp tay làm lễ. Bọn Khang Thân Dương khẽ nghiêng người, gật đầu đáp lễ. Di Tử Bảo thầm đắc ý. Cái bọn người này ai cũng rõ ngại cao cường nha. Bạn nhân vật có tiếng tâm trên gian hồ mà phải hướng về cái lão tử hành lễ. Lão tử khỉnh khẽ ngồi ở đây gật đầu một cái là kể như xong. So với họ thì còn quay phong gấp cả chục lần. Thần Chiếu xoay người qua, cao giọng nói. Các bạn hữu dân nam rút binh khí ra đi. Hán tử cao lớn trước đó đã đón tiếp năm chiêu của y nói. Bọn ta dân tướng lệnh của Bình Tây Dương, ở trong thành Bắc Kinh, quyết không động thủ với người khác. Người khác dùng đào chém xuống đầu chẳng lẽ cũng không đánh trả. Người khác muốn chém vào cổ người, các thư cũng chỉ dương cổ ra sao? Hay là co đầu rút cổ lại? Câu ấy vừa buông ra, bọn tuy tùng của Bình Tây Dương Phủ đều có vẻ tức giận. Nói họ co đầu rút cổ, tức chửi họ là rùa đen. Hán tử cao lớn đứng đầu, lại vẫn thẳng nhiên nói. Bình Tây Dương quân lệnh như sơn. Bọn ta làm trái tướng lệnh, về Tây Dương Nam cũng bị chém đầu như thế thôi. Được, chúng ta cứ thử xem. Y dãy dãy tay gọi 15 võ sư vào một góc đài sảnh, hạ giọng bàn bạc. Thần Chiếu nói khẽ. Bọn ta quát tháo dùng binh khí vào chỗ yếu hại trên người họ, xem họ có đánh trả không. Nếu làm người ta bị thương thật là không ổn, chúng ta chỉ là bức bách họ phải đánh trả thôi. Mọi người phải thật chú ý. Được, động thủ đi. Rồi hú dài một tiếng. Vũ động với đào, bạch quan chết chết. Xông lên trước, đánh tới 16 người tùy tùng của phủ bình Tây Dương. 15 người kia, người sử trường kiếm, người cầm qua thương, người dung cương tiên, người múa đồng trùy. 16 món binh khí đào đào đánh tới. 16 người tùy tùng kia vẫn đứng thẳng người bất động. Hai tay buông xuống, bàn tay đặt cạnh đùi ánh mắt nhìn ngang về phía trước, đối với việc tấn công của 16 võ sư trong phủ Khang Thông Dương thản nhiên như không nhị thấy. 16 võ sư này nhìn thấy đối phương bất động, đều muốn khoe khoang thủ động trước mặt Khang Thông Dương và khách khứa. Người nào cũng thi triển những chiêu số thuần thục xảo diệu trên binh khí, đâm ngang chém dọc, đánh xéo rọc ngược, binh khí chớp ánh đèn, 16 món võ khí múa lên, trong tiếng gió dù dù, dệt thành một màn lưới sáng. Bao dây 16 người kia vào giữa, đám quan văn không ngừng kêu lên, cẩn thận, cẩn thận. Những người học võ nhìn thấy số bên khí kia, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương, thường chỉ còn cách dài tất. Chỉ cần dùng thêm nửa phần sức lực, lập tức sẽ lấy mạng đối phương, tất cả đều quản sợ. 16 người tùy tùn kia, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, gác bỏ chuyện sống chết ra ngoài. Nếu đối phương muốn hạ thủ thật, cũng chỉ đành dứt bỏ tính mạng. Bọn thần chiếu vỏ khí càng múa càng mau, thỉnh thoảng vỏ khí chạm vào nhau, khiến ti lửa bắn ra tung tué, loãng soãn thành tiếng, như thế là càng nguy hiểm. Tuy họ không có ý sát thương thủ hạ của Bình Tây Dương, nhưng đao, kiếm, roi, trùy, cứ chạm vào nhau, kinh lực đã lớn, khoảng cách lại gần như thế. Nếu dội ra làm người ta bị thương, thì cũng không làm chủ được. Quả nhiên chát một tiếng, một ngọn thiết giảng đập vào đồng trùy của người khác. Bật ra đánh trúng đầu dai một tùy Tùng của phủ bình Tây Dương. kế đó có người dung đao chém chết xuống. Lướt qua bên phải mặt một người tùy tùng dài tức, trường kiếm bên cạnh lại phóng tới, đào kiếm chạm nhau, ngọn cương đao bị hất lại, chém vào mặt người tùy Tùng ấy. Lập tức máu tươi chảy rồng rồng. Hai người tùy tùng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn không kêu một tiếng, vẫn đứng thẳng bất động. Khánh thường dương biết còn đánh nữa, thì người bị thương càng nhiều. Lại thấy cuộc tỉ giỏ không thành, Cũng hơi mất hứng kêu lên. Hảo gió công, hảo gió công. Thôi, hỏi gọi dừng tay thôi. Thần Chiếu quát lớn một tiếng, Hai thanh giới đào chém ngang ra, Chém rơi mũ của một tên Tùy Tùng. Những người còn lại cũng làm theo, Đào thường kiếm kích, Nhao nhao đánh rơi mũ của đám Tùy Tùng. 16 người hô hô cười rộ, Thua giỏ khí về, nhảy ra phía sau. Viên tiểu bảo thấy trong đám Tùy Tùng, Quả nhiên có 7 người đầu trọc, Trên đầu bóng loáng phát ra ánh sáng Không kiềm được vỗ tay cười lớn nói Đa tổng quản Nhãn quang của ngươi rất chuẩn ngang Quả như là một đám Câu ấy chưa nói hết Liếc mắt một cái Chỉ thấy 16 người tùy tùng của bình Tây dương phủ Vẫn đứng thẳng bất động Nhưng trên mặt đầy dễ tức giận Mắt nhiều lé lửa <cười> Duy Tử Bảo từ nhỏ lăn lộn nơi chợ bu hút Tự nhiên tập nhiễm thói lưu manh, thấy bọn thần chiếu hành sự không quang minh, không để lại cho người ta nửa phần thể diện. Bọn lưu manh vô lại ở chợ búa cho dù trộm cướp lừa đảo, chuyển phó pha nào cũng làm, nhưng tranh cãi đánh nhau với người, đều để lại ba phần đất cho họ lui. Nam Bắc đại Giang đâu đâu cũng thế. Kỷ chuyện mà gặp khách chơi ngu ngốc, đem hàng vạn lượng bạc tiêu sạch cho gái điếm, chủ chứa cũng cho họ 10 lượng làm lỗ phí. Để họ khỏi lưu lạc quê người. Nếu không có tiền mà tới. Tới lúc nguy hiểm. Thì sẽ thắt cổ. Hay nhảy xuống sông tự tử. Đó cũng không phải là bọn lưu manh vô lại ấy. Có lương tâm tốt đẹp. Mà là để sự tình không xé ra to. Có hậu quạng phải lo. Di Tiểu Bảo đánh bạc với người ta. Dùng thủ đoạn gian lận lột sạch tiền đối phương. Nếu thắng được một lượng. Thì sau cùng cũng cho họ thắng lại một hai tiền. Nếu thắng được 100 đồng thì sau cùng cũng cho họ gỡ vốn một hai chục đồng. Một là để tiện hồi sau còn có món làm ăn, hai là để đối phương không nảy ý nghi ngờ, lại tránh được việc họ thẹn quá, quá giận, động thủ đánh nhau. Y thấy thần sắc của đám tùy tùng trong phủ bình Tây Dương, trong lòng cảm thấy rất ái náy. Lập tức rời chỗ ngồi, bước tới trước mặt họ, cuối xuống nhặt cái ngũ của hán tử cao lớn nói, Lão Quỳnh thật xứng đáng, Rồi, hai tay bưng lên, đội lại trên đầu người kia, người kia khom lưng nói, "Đa tạ." Cái đó, Di Tiểu Bảo lại nhặt hết 15 cái mũ kia lên, cười nói, "Họ làm như thế, há không đắc tội với bạn bè sao?" Y không nhận rõ được cái nào là của người nào, cứ bưng ở trong tay cho mọi người bước tới cầm lấy đội lên đầu. Bọn tùy này thấy Di Tiểu Bảo ngồi cạnh Thế tử bản phủ, là một đại quý khách trong bữa tiệc của Khang thân Dương hôm nay, Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mọi người trên tiệc đối với y đều 10 phần cung kính. Trước đó đã nghe người ta nói là Quế Công Công bắt giết ngao bái. Thấy y nhặt mũ cho mình, dội dàng thỉnh an làm lễ, luôn miệng nói. Không dám, làm tiểu nhân giảm thọ rồi. Di Tử Bảo, đối với người trong phủ Bình Tây Dương không có hảo cảm gì, vốn là mong bọn thủ hà của Ngô Tâm Quế bị rủi ro. Nhưng bọn thần chiếu lại bức bách lần nữa, mà họ Thủy chung vẫn nhịn nhục. Khiến y nảy ý đèn người mạnh giúp kẻ yếu Thấy họ cảm kích rất chân thành Trong lòng càng mừng trở Quay đầu nhìn Khang Thương Dương nói Dương gia, xin mượn người ít tiền dùng được không vậy? Quê Quỳnh Đệ có việc lấy và dùng Năm dạng lượng đủ không? Đâu cần nhiều như vậy Rồi nói với một tên thị tùng trong dương phủ Nè, mau đi mua 16 cái mũ thật đẹp như đây Càng nhanh càng tốt Tên thị tùng ấy chân dạ bước ra Ngô ứng hùng chấp tay nói Quế công công Thương nhà thương cả quả đen tại hạ vô cùng cảm kích Vì tử bảo chấp tay đáp lễ nghĩ bùng Hay, Cái gì mà thương nhà thương cả quả đen Thương cả cái gì đen Thương cả con rù đen nhỏ người à Khang thân dương thấy bọn thần chiếu Chém trên mũ của bọn tùy tùng Trong phủ bình tây dương Trong lòng đã biết không khỏi có chỗ quá đáng Sợ đắc tội với ngô ứng hùng Nhưng nếu mở miệng xin lỗi Thì lại cảm thấy không ổn Vì Tiểu Bảo làm như thế, Y rất dự ý, nói. Người đâu? Thưởng cho thủ hạ của Ngô Thế Tử, mỗi người 50 lượng bạc. Chỉ thưởng cho đối phương, há lại không khiến các võ sư thủ hạ của mình mất mặt sao. Ừ. 16 võ sư trong phủ chúng ta, cũng thưởng cho mỗi người 50 lượng bạc. Trên đại sảnh, gian lên tiếng đeo hò mừng rỡ. Sách ngạc đồ đứng lên, rót rượu cho tất cả mọi người trên tiệc, nói. Tiểu dân gia à, Lệnh tôn dùng binh như thần Hôm nay nhìn thấy quả viên danh bất hướng truyền Lệnh tôn quân lệnh Nghiêm minh Bộ thuộc người nào cũng trung thành liều chết Không trách gì đánh đâu cũng thắng Chiếm đâu cũng được Nào nào tất cả chúng ta từ xa Xin kính bình Tây Dương một chén Ngô ứng hùng rồi đứng dậy nâng chén lên nói Giảng sinh xin thay mặt gia kia bún rượu Đa tạ hậu ý của các chị Mọi người đều nâng chén uống cạn Ngô ứng hùng lại nói Gia Kim trấn thủ biên cương phía nam biên thủy ngũm, đều là giờ giờ hồng phúc của Thánh Thượng, lại thêm các Dương công đại thần tộc Triều xứ tí đắc nghi. Chỉ dẫn đúng cách, Gia Kim dốc hết lòng trung hiệu lực cho Thánh Thượng, dâng to lời thị của các vị Dương công đại thần Triều, không dám lén lút bí mật thôi, quả thực không dám nói là có công lao gì. Vượt qua vài tuần, Thể Tùng trong Dương phủ đã mua 16 cái mũ về, hai tay bưng lên đưa tới trước mặt Di tiểu bảo. Duy Tử Bảo nhìn Khang Thân Dương, cười nói. Dương gia, các vị sư phó trong phủ người lỡ tay đánh rơi mũ người ta. Người phải đền một cái mũ mới à nghe. Ha đúng vậy, đúng vậy. Còn giờ Quế Quynh để suy nghĩ chu đáo. Rồi sai bọn Thị Tùng đưa mũ tới cho Tùy Tùng của Ngô ứng Hùng. Bọn Tùy Tùng nhận lấy, không người nói. Tạ Dương gia, tạ ơn Công Công. Rồi xếp mũ lại cho dập bọc, trên đầu dẫn đội mũ cũ. Khang Thương Dương và Sách Ngạch Đồ nhìn nhau một cái, biết họ không đổi mũ mới là để tỏ ý tôn trọng ngô ứng hùng. Lại uống thêm một lúc, bàn hát trong Dương phủ ra biểu diễn, Khang Thương Dương mời ngô ứng hùng chấm dở. Ngô ứng hùng chấm dở mảng sàng hốt, đây là chuyện quách tử nghi mừng thọ, bảy con trai. Tám con rể tới mừng rất vui vẻ. Quách tử nghi phú quý lại sống lâu, công danh đến cuối đời. Vua tôi mười phần tương đắc. Ngô hùng chấm giở này vừa có thể nói là chúc mừng Khang Thân Dương, cũng là tự ngụ về Ngô Tâm Quế cha y, rất là đắc thể. Khang Thân Dương để y chấm xong, đưa hí bài qua Di tiểu Bảo nói, Quê huynh đệ, người cùng chấm một vở đi. Di tiểu Bảo không đọc được chữ trên hí bài, cười nói, Ta lại không biết chấm, dần dà chấm giúp ta một vở. Phải là vở có đánh nhau nghe. Tiểu huynh đệ tức xem võ à. à. Chúng ta chấm một vở thiếu niên anh hùng đánh bại người lớn, cũng như tiểu huynh đệ bắt sóng ngào Bái. Chúng ta chấm vở Bạch Thủy Thang. Tiểu anh hùng thập nhất lang đánh cho Thanh viện hổ di qua trời nước chảy. Diễn xong mãn sàn hốt và Bạch Thủy Thang. Vở thứ ba là Du Diên kinh mộng, hai người kép hát e, hát mãi không thôi. Di Tử Bảo nghe không biết nói những gì, chán ngán đứng dậy, bước xuống bàn dưới. Thấy trong sảnh bên cạnh đã có người đánh bạc, có người chơi bài cẩu, có người gieo xuất sắc. Người làm cái trong sòng xuất sắc là một viên võ quan bộ thuộc của Khang Thân Dương, trước mặt đã chất một đống bạc. Thấy Di tiểu Bảo bước tới, liền cười nói. Quê công công, người cũng tới chơi dạ dán chứ. Di tiểu Bảo liếc mắt, thấy hán tử cao lớn, thủ hạ của Ngô ứng Hùng, Đứng bên cạnh, trong lòng rất có hảo cảm với người này, bèn dãy dãy y. Người kia bước lên một bước nói. Quý công công có gì sai bảo? Trong sòng bạc không có cha con. Hả? Người không cần khách thiết. Lão ca quý tín bà hiệu là gì? Mới rồi thần chiếu hỏi y, y không chịu trả lời. Nhưng di tiểu bảo lấy lại thể diện cho bọn này trước đám đông, lại hỏi rất khách khí, bèn nói. Tiểu nhân hội Dương, tên Dương Nhật Chi. Di tiểu bảo không biết. Hai chữ vật chi có ý tứ thế nào, thuận miệng nói. Tên hay, tên hay. Anh hùng nhà họ Dương rất đông. Dương Lão Lệnh Công, Dương Lục Lan, Dương Tô Bảo, Dương Văn Hoàng, Dương Gia Tướng. Người nào cũng là anh hùng hảo hán. Dương đại ca, ở nay chúng ta hùng vốn đánh giáng nghe. Dương vật chi thấy y ca tụng tổ tiên nhà họ Dương trong lòng rất mừng, cười khẽ nói. Tiểu nhân không trành tỉnh bạc lắm. Sợ cái gì để ta dạy ngươi. Ngươi đưa hai nén đại quyền bảo ra đây. Dương Dật chi, bèn lấy hai nén nguyên bảo khang thân dương thưởng ra, Di Tiểu Bảo rút trong bọc ra một tờ ngân phiếu, bước tới cạnh bàn ném xuống, cười nói: "Nè, ta cho vị Dương huynh này góp vốn, đặt 100 lượng. Đặt đá càng nhiều càng tốt nha." Họ gieo hai hạt xúc sắc, gieo một lần là quyết hơn thua. Nhà cái giao xúc sắc, được nước qua bài, Di Tiểu Bảo gieo ra nước thấp điểm, thua 100 lượng. Di Tiểu Bảo nói: đặt 100 lượng nữa, lần này y thắng, gieo 16 17 lần, qua qua lại lại mãi không hơn thua, Di tiểu bảo bắt đầu sốt ruột. Mình thua vài trăm lượng bạc không hề gì, chứ để họ Dương này thua mất hai nén nguyên bảo thì có lỗi với người ta. Bàn giao một cái được nước lục điểm, đã có chín phần thua. Không ngờ nhà cái gieo ra nước ngũ điểm, Di tiểu bảo hô hô cười rộ, từ đó trở đi thắng liên tiếp mấy chán. 100 lượng thành 200 lượng, 200 lượng thành 400 lượng, ba lần gieo thắng được 400 lượng. Diêm Võ Quang làm cái cười nói: "Hè, hey, quế còng còng mày thiệt nghe. Ngươi nói tầm mai hả? Được, ta sẽ thử lại lần nữa coi làm sao." Y để 400 lượng bạc thành một đống trước mặt, gieo một cái ra nước Tứ Lục, nhà cái gieo ra nước Trường Tam lại thua. Di Tiểu Bảo quay lại nói: "Dụ đại ca, chúng ta đặt đúng không? Dạ, tùy ý với công công. 400 lượng bạc của Di Tiểu Bảo vốn đã thêm được 400 lượng nữa, tất cả là 800 lượng bạc. Y luôn ra trước mặt, cười nói: "Cũng phải đánh cho sảng khoái. Nà, dùng đi." Súc sắc xuống xoay tiếp. Qua một lúc, một hạt ra điểm 6, hạt kia vẫn không ngừng lăn. Di Tiểu Bảo sử ám kình, muốn viên súc sắc kia cũng thành 6 điểm, da nước thiên bài xúc sắc không phải của mình mang theo bản lĩnh và xuất sắc của y đốt lại cũng chưa luyện tới mức lưu quả thuần thanh hạt xúc sắc ấy dừng lại lại là điểm 2 nước bát điểm thì thua nhiều thắng ít gì tiểu bảo chửi lớn xúc sắc thối thật lại không giúp người qué con cong lần này chỉ sợ phải tháng người rồi đó nghe nhà cái nó xong rồi gieo xuất sắc một cái một hạt ra điểm 5 hạt kia dẫn xoay không ngừng gì tiểu bảo la lên Hai hai. Hạt xúc sắc kia nếu ra điểm 1 thì ra yêu ngủ, 3 điểm thì thành bát điểm, 8 ăn 8, nhà cái thắng, 4 điểm thì thành cửu điểm, 5 điểm thì thành mai qua, 6 điểm thì thành ngu đầu, đều lớn hơn nước bắt điểm của y. Chỉ có ra điểm 2 thì nhà cái mới thua. Di Tiểu Bảo không ngừng quát tháo, nói ra cũng vừa khéo, hạt xuất sắc phay thêm dài dòng rồi dừng lại trong bát, quả nhiên là hai điểm. Di Tử Bảo trả mừng, cười nói. Tướng quân, hôm nay ngươi không may rồi nha. <cười> làm cái rủi ro, làm cái rủi ro, với công công đang lúc được thời. Chuyện gì cũng lồng bông tay ứng, tự nhiên không thắng được người. Y chung 3 tờ ngân phiếu, 200 lượng, lại thêm hai nén nguyên bảo, 100 lượng. Di tiểu Bảo, lòng bàn tay toát mồ hôi, cười nói. À, ăn hết, ăn hết, ăn hết. Dư đại ca, chúng ta không ngốc đầu được, á. ăn non vậy, thôi không đánh nữa. Rồi dối tám lượng bạc vào tay y Dương gạch Chi bỗng không phát tài Trong lòng rất mừng nói với công công Vì tướng quân này là quan gì vậy À ta cũng chưa hỏi nữa Nè đại tướng quân Người tôn tính đại danh là gì Viên đại quan kia cười hiếp mắt Đứng lên cung kính nói Tiểu tướng tên Giang Bách Thắng Là tổng binh kế danh trước nay làm việc với quyền Khang Thân Dương Giang tướng quân Người đánh nhau bách chiến bách thắng Nhưng đánh bạc thì không có hay cho lắm mà nghe Tiểu Tứ đánh bạc chứ người ta có thể nói là gần như bách chiến bách thắng. Có điều nhảo quích vậy thì móng tay nhỏ, hôm nay gặp phải công công, gian bách thắng biến thành gian bách bại rồi. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, bước ra ngoài chợt nghĩ ra. <cười> Tại sao hội dương này muốn mình hỏi tên nhà cái? Đang lúc ngẫm nghĩ, xa xa nhìn thủ pháp giao xuất sắc của gian bách thắng, chỉ thấy y nắm xúc sắc, xoay cổ tay, core ngón tay, giao xúc sắc, thủ pháp cực kỳ thuần thục. Đúng là hảo thủ cờ bạc hẳn nhất trên giang hồ. Mới rồi đánh bạc đang Hăng cũng chưa để ý. Lập tức sực hiểu ra. À, té ra cái thằng đầy tớ này nó có ý thua mình nè. Chẳng trách gì mình thắng liên tiếp năm gián. Chứ có dẫn khí giàu sang gì đâu. Lão tử có nhiều tiền. <cười> làm gì để ý chuyện thua hay thắng. Nếu không vừa vào sòng đã biết ngay rồi. Họ dương ở dân nam kia biết được yếu quyết. Y cũng không phải là dê đực mà là giết dê. Tại sao khi một viên tổng binh ký danh không quen không biết cũng cố ý thua mình Tự nhiên là vì mình có thể diễn trước mặt hoàng thượng Mọi người đều mong mình nói tốt cho họ Cho dù không nói tốt thì ít nhất cũng không lượt mặt họ Y mất 1.400 lượng bạc cho lão tử vui lòng thì là quá tiện mà Y đã biết người ta cố ý thua tiền Thì có thắng cũng là bất giỏ Nên không đánh bạc nữa Lại trở vào bàn tiệc Ăn uống xem hát Lúc ấy đang diễn dở tư phàm Một đi cô vừa diễn vừa hát Người bên cạnh không ngừng khen hay. Duy Tiểu Bảo không biết cô ta dở trò quỷ gì, cảm thấy chán ngán, lại đứng lên. Khang Thân Dương cười nói, Tiểu Quỳnh đệ thích chơi gì, đừng khách khí, cứ phân phó là được. Hai, ta tự mình tìm vui, ngươi cũng đừng khách khí nha. Nhìn thấy trí hành lang, mọi người hô yêu gọi lục, đánh bạc rất nhiệt náo, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngấy, nghĩ thầm. Không nhìn thấy thì yên, hôm này không đắt bạc được.